Các bạn đang nghe tại đọc dạ đúng tiểu ảnh cũng ở đó giọng của dự thiên tuyết bình tĩnh mà rõ ràng Vấn rất Nam n đề bác rất kỳ quái c hỏi kỳ u g t i ê n sinh Con thiên r a của i tôi k ô ô n g ở chỗ của t Thì n ở đâu Cung Hừ Giọng của Nam cung ngạo mang Nam của tuyết h Thủ phụ Thật không h e o đoạn sự tức ít Trên của c giận người đúng nữ này đúng là á nội tôi chưa cứng rắn tành Ngược lại, cô còn lớn、đối. Hiện n tôi với lại lối giờ ngay cả hiên cũng bị cô cô chưa a g cả Cũng cô Kỳnh Hiên bị q u y n bên rũ qua bên đó Dự h i ê n t u y ế t n ư ớ c mắt nhìn n a m cung kình hiên đang khỉu sơn cá mềm mỏng mà kiên định nói n a m cung tiên sinh xin đừng tùy tiện đẩy trách nhiệm lên thân người khác người đúng là đang ở nhà của tôi tôi đuổi cũng không đi tôi có biện pháp gì đây cô cũng muốn phách l i một lần như thế tóm lại mỗi lần nói chuyện cùng với ông lão này cô đều sẽ rất tức giận nam công ngạo đẻ cân tức xuống nói ngày mai cô để cho tiểu ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi tôi có thể như thả thêm mấy ngày cho cô tưởng tôi không biết chuyện cô và kình hiên sao chuyện không có kết quả cô còn tranh giành làm cái gì đừng nên ép tôi chia rẽ các người dự thiên tuyết cười lạnh ý của bác là chỉ cho phép bác giành con trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không có phải ở trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều duy ngã độc tôn như vậy nói một là một hay không năm cục tiên sinh hiện tại là xã hội có pháp luật chứ không còn là xã hội phong kiến tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu hay không phía đối diện Nam cung hiên đang tỉ mỉ, khiều sân cá giúp cô đúng i mắt thâm y chăm chú, h ì n n ư thưởng. ờ i ngồi đối diện, phụ nhỏ ánh mắt nhu nhã, đầy tình nữ tràn cùng tán đúng đầy đắm mắt yêu say đắm cùng sự tán thưởng. Cô đúng là không biết điều thật sự là không biết điều lửa giận của nam cung ngạo cũng không thể đè nén nữa cô cho rằng ở thành phố rét này cô có bao nhiêu thế lực tình hiên che chở cho cô là đủ rồi sao cô có biết ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không từ bỏ nhà nam cung quả thật cái gì nó cũng không còn tôi nói rồi đừng ép tôi ra tay với tôi cô nuôi cháu nội của tôi năm năm tôi cũng rất cảm ơn cô cho cô một khoản tiền cô phải đi thật xa cho tôi hôn sự của tình nguyện và kình hiên sẽ không thay đổi tiểu ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không thay đổi tốt nhất cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi qua làn sóng điện nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo kia dự tiên h tiết bị tức đến cả người cũng run run đừng nhắc tiền với tôi nữa tôi cách nhất chính là người cầm những đồng tiền dơ bẩn vanh mặt hất hàm sai khiến bác có tiền thì giỏi lắm sao dựa trên tuyết tức giận liều mạng mắng không chút để ý người đối diện là ai tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác ngay từ đầu đúng là tôi rất sợ sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt hơn nhưng bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của tôi tôi không muốn một người không có nhân tính g a trưởng như bác dạy hư con trai của tôi bác chết tâm đi về phần hôn ước căn bản là không phải vấn đề của tôi bác không cần nói chuyện này với tôi nam cung ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình suy nghĩ một chút vẫn là nặng nề đè xuống cơn giận hừ người phụ nữ dối trá đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái gì cô không phải không muốn cho tôi nhận thức tiểu ảnh mà là cô muốn cùng con trai nhảy vào cửa nhà nam cung ép tình h i ê n c ư ớ i cô đúng hay không cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý Bác sự thiên quyết dẫn đến mức chỉ muốn cúp điện thoại trong lòng cô rất loạn cô rất muốn tranh cãi Nói cô không vinh lên nhà quyền quý, mới ở chung phải ái với cô hư mộ mới m ộ leo quý ở tôi chỗ cùng c Nam n Kỳnh g h ê n Càng không phải muốn mẫu bằng cử quý gả vào nhà giàu bằng nhà Nhưng cô phải nói rõ thế nào với loại người ngoan cố không gà cử cô vào với loại phải thế rõ cố để ổ i Tôi này không muốn đ ý tới bác nữa nói xong cô cũng muốn cúp điện thoại chờ một chút giọng năm công ngạo hùng hồn ngăn chở động tác của cô chậm rãi nói ngày mai để tiểu ảnh tới tham gia bữa tiệc của tôi cô không cần tới đây nói như vậy Hẳn là không là có bức ép cô. thương ố t n ấ t một thể t cô nên cân nhắc chung chỗ cùng có có nên kình hiên, lại, xem ở lai hay không. t ô i vẫn c ò n c h ư a dùng thủ đoạn thủ cắn ứ n g r đối với phó cắn ô Sự tin tuyết c cắn môi cúp điện thoại di động Nào... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại